Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyện.org Quyển 1, Thiếu niên bình thường, chương 20, Cở Vân Dịch, Binh Ban Bơ Biên. Mạc Lô Ba Vương Lâm thấy vui vẻ an nhàn, tuy nói là bị trục xuất khỏi chính viện. ngầm nghe không ít những lời trêu chọc của đệ tử ký xanh, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Một tháng qua, hắn với tu tiên đã hiểu được đại khái tu tiên chia làm 5 cấp: Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Toàn bộ hàng nhạc phái kết đan cao thủ có hai người, bọn họ cao cao tại thượng, sống ở phía sau núi nơi có linh khí dày đặc. cả ngày bế quan tiêm tu trừ khi môn phái có đại sự nếu không cũng không tham dự. Bên trong môn phái thì chúc cơ kỳ cũng không vượt quá 10 người, đây là lực lượng trung biên được hưởng thụ đặc quyền sử dụng tiên thạch pháp bảo. Trừ bỏ những người này, đại bộ phận đều dừng lại ở ngưng khí kỳ, tỉ như Tôn Đại Trụ cũng chỉ là ngưng khí kỳ tầng thứ 5. Tu tiên rất khó thần hao phí rất nhiều thời gian, nếu kiên tư kém chút, cả đời phấn đấu vài chục năm căn bản không đủ tu luyện, ngưng khí kỳ đã khó khăn san cổ thế, ngoài ra còn phấn đấu tới chút cơ kỳ trừ phải có linh khí xung túc, thêm những tơ duyên lớn với ngộ tính cao, thiếu một thứ cũng không được. Vương Lâm biết rõ linh khí trọng yếu, trong lòng vội vàng đem thần bí hạt châu giữ chặt Hắn tuy nói đến bây giờ vẫn như cũ không thể linh khí nhập thể, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần thường xuyên uống nước suối Ngâm Hạc Châu, tự nhiên khả năng tiến độ sẽ tăng cao, dù sao cái gọi là ngưng khí chính là tích lũy linh khí mà thôi. Với trình độ của Tôn Đại Trụ khi xem xét đã nói nước suối Ngâm Hạc Châu có linh khí đậm đặc, nghĩ vậy hắn rất thiết đồng với nước suối này. Ở nơi hắn giấu hạt châu, có cất ba hồ lô sương sớm, như vậy nhất định linh khí sẽ rất đậm. Nếu uống xong tuyệt không kém so với một tháng ăn dược vật, nói không chừng hiệu quả còn tốt hơn. Cho nên Vương Lâm đối với việc mình có thể rời khỏi chính viện, không chịu sự giám thị của Tôn đại trù trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn làm nổi môn đệ tử, tuy nói không được ở chính viện, Nhưng tùy ý tìm chỗ ở trong năm phó viện còn lại. Vương Lâm tìm chỗ ở gần Đông môn nội viện, tìm một chỗ phòng ốc hước để ở. Nội môn đệ tử căn cứ vào màu quần áo khác nhau mà được hưởng đãi ngộ khác nhau. Vương Lâm trong 1 tháng thông qua, Tôn đại chủ cũng biết không ít thông tin, tỉ như mùng 10 mỗi tháng có thể tới chính viện đan phòng lĩnh một mẫu hạ phẩm linh thạch nhỏ cùng với một ít hoạt linh đan để gia tăng linh khí. Tích lũy được 10 mẫu linh thạch có thể từ bất kỳ sư phụ nào để đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch nguyên vẹn. Vương Lâm sửa sang nhà mới xong, vẫn chưa lấy lại thần bí hạt châu. Hắn lo tôn đại chủ sẽ âm thầm giám thị, cho nên giống như trước ban ngày thường tới lui chỗ sơn tuyển, ban đêm ngồi trong phòng thổ nạp. Sự thực là tôn đại chủ không hề cam lòng nên giám thị suốt 10 ngày liền cuối cùng chán nản triệt tiêu vi vọng hoàn toàn. Ôi ô một tháng sau... Vương Lâm trong một đêm lặng lẽ rời đi tới khu vực núi thì sẽ ngang sẽ sọc đi vào nơi cất hổ lô, đem hạt châu cùng hổ lô trở về đặt ở trong túi trữ vật, người bên ngoài có nhìn cũng không nhìn ra manh mối. Thật cẩn thận đợi vài ngày, phát hiện không có gì gì thường, Vương Lâm mới yên tâm. Ban ngày cũng không đi sơn tuyển nữa mà ở nhà cả ngày nghiên cứu hạt châu. Vương Lâm phút hạt châu Hắn liếc mắt nhìn theo hình đám mây trên Hạc Châu, từ bảy biến thành chín, chắc tại góc núi thấp nên Hạc Châu hấp thụ không ít hơi nước. Về phần ba cái hồ lô, Vương Lâm mở ra phát hiện sương sương u v quy quy co mờ đã đông đặc lại, nhất là cái hồ lô đựng sương sớm, giống như nó đã bị đông lạnh vậy. Vương Lâm nhìn Hạc Châu Rồi nhìn 3 cái hổ lô trong lòng bỗng nhiên lót ra một ý nghĩ Thần bí hạt châu cần những giọt xương để gia tăng những đám mây Như vậy nếu đem 3 hổ lô xương sớm này ra dùng với châu tử Không biết có thể khiến nó tạo nên 10 đám mây hay không Tim hắn đập thình thịt hạt châu vốn không lớn Hiện tại mặt trên đã đầy đủ 9 đám mây Cơ hồ đã bao phủ toàn bộ mặt ngoài Chỉ để lộ một phần nhỏ như móng tay Vương Lâm phân tích nơi này rất có thể là vị trí xuất hiện của đám mây thứ mười. Hắn chầm tư một chút, trong lòng rất háo hức, chờ biến thành đám mây thứ mười thì sẽ phát sinh biến cố gì. Dù sao theo bề ngoài thì không có nơi để xuất hiện đám mây thứ mười một, vậy thứ mười chính là mức cuối cùng. Nhưng mà hôm nay là ngày phải tới chính viện lính linh thạch nhìn sắc trời bên ngoài. Vương Lâm thận trọng đem hạt châu cùng hồ lộ đặt vào túi trữ vật, thu vào trong ngực rồi bước ra khỏi phòng. Hắn hiện tại đối với nội đường của môn phái rất quen thuộc, chốc lát đã đi vào chính viện, thừa dịp trời còn chưa sáng, vội vàng đi thẳng tới đan phòng. Còn chưa tới gần đã nghe một thanh tâm quen thuộc từ xa truyền tới. "Trương sư tỷ, sư phụ bắt ta bế quan 3 tháng hướng vào ngưng khí tầng thứ nhất." Nhưng ta trong lòng vẫn nghĩ tới nàng, dù thế nào cũng không tính tâm được. Ta đã nghĩ tu luyện thật nhanh để có thể gặp nàng, suốt cuộc đêm qua đắc luyện thành tầng thứ nhất, suốt đêm ta đi lên núi hái hoa tặng nàng, nàng xem đóa hoa xinh đẹp này có một con đại xà thủ hộ, ta vất vả lắm mới giết chết đại xà, nàng xem cánh tay ta đã bị thương này. Cước Bộ Vương Lâm trầm lại một chút, Nhíu mày trong lòng cười lạnh, từ từ giẫm chân tại chỗ. Lúc này một giọng nữ trong trẻo như chim bạch linh truyền đến. "Vương sư huynh, nhà của ta nhiều thế hệ đều là trung y, hoa này rõ ràng là loại bình thường, những ngày đẹp trời ta lên núi nhìn thấy không ít, bất quá lần đầu tiên nghe nói rắn lại thích thú hổ nó." Nếu thật sự như vậy, phỏng chừng cả ngọn núi của hang nhạc phái chúng ta khắp nơi toàn sắng rồi. Chu sư tỷ, người đừng tin lời hắn. Lúc này Vương Lâm bước vào vườn của Đan phòng, ánh mắt đảo qua, nơi đây có 4 người, hai nam hai nữ đều mặc hồng y. Hai nam thì một người có bộ mặt anh tuấn, dáng vẻ đường hoàng, lúc này vẻn đang xấu hổ, muốn phản bác lại. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn thẳng ra cửa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thất Thanh nói: "Vương Lâm, ngươi ngươi như thế nào lại ở trong này? Ngươi hiện tại không phải nên ở cùng cha ngươi làm thở một sống mới đúng a?" "Vương Lâm? A, ngươi là Vương Lâm, cái tên ký xanh đệ tử nhờ tự sát mà được nhận, dựa vào a du mình hốt trở thành đệ tử của Tôn sư thúc. Chính là ngươi a?" Bên cạnh một cô gái chê miệng kinh khô Nàng có một mái tóc dài đen tuyền Lông mi rậm Đôi mắt đen sáng trong Thoặc nhìn có rất xinh đẹp Mặt khác lúc này hai người bên cạnh Cũng lộ vẻ giật mình biến sắc Không ngừng đánh giá vương lâm Trong đó cô gái trên mặt Có hai ngống đồng tiền Đôi mi dài với ánh mắt xinh đẹp Tựa như trái nho thủy tinh Lúc này vụt sáng Lộ ra thần sắc hứng thú Vương Lâm mặt không thay đổi, liếc mắt nhìn mấy người một cái, cô gái vừa nói, hắn nghe được đó là cô gái vừa mới châm chọc Vương Trác. Nhưng xem bộ dạng nàng có chút quen mắt, Vương Lâm cẩn thận nhớ lại, nhận ra nàng mấy tháng trước có tham gia và thông qua Trắc thí thiên tư. Nếu là nàng thì cô gái còn lại kia, nhất định là Trương Sư tỷ mà Vương Trác tặng hoa rồi. Tiên Nghị. Tác giả Nhí căn thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website odiochuyen.org quyển 1 thiếu niên bình thường chương 21 linh đan người về đến sau cùng chạc 28, 29 tuổi, khuôn mặt sải như mặt lượn, có cái cằm hơi nhô ra phía trước. Ánh mắt hắn lão liên nói: "Vương sư đệ Để bế quan mấy tháng nên không biết tới một số chuyện nực cười trong hàng nhạc phái của chúng ta Đúng như tử sư mũi đã nói Tên Vương Lâm đã dùng những thủ đoạn bị ổn để trà tổn vào hàng ngũ đệ tử Vương chắc nghe xong đắc trí cười lớn Vừa rồi, việc ngươi trở thành đệ tử đúng là khiến cho ta giật mình Nhưng không ngờ ngươi phải dùng tới thủ đoạn để vào đây Tuy vậy Ngươi cũng có tư chất luyện thành tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ thì hà tất phải làm những việc mất thể diện như vậy, còn mang tiếng xấu cho vương gia. Vương sư đệ, ngươi nói sai rồi. Tư chất tuy quan trọng, nhưng nghị lực còn quan trọng hơn. Tu tiên vốn là việc nghị khí thiên, nếu như không có nghị lực thì cho dù tư chất có tốt như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ít gì. Nữ tử họ Chu nhẹ nhàng nói: "Vương sư huynh nói đúng. Thoáng nhìn đã biết Vương Lâm là một tên ngốc, không sống với một người tu tiên." Nữ tử họ Từ đứng gần Vương Trác nói xen vào. Vương Lâm mở miệng cười nhạt. Hắn hiểu quan hệ của mấy người đứng trước mặt mình rất phức tạp. Nhìn thì có vẻ như Vương Trác thích nữ tử họ Chu, nhưng nữ tử họ Từ lại rất quan tâm tới Vương Trác. Vì vậy mà nàng mới liên tiếp hùa theo. Nụ cười của hắn khiến Vương Trác cảm thấy không thoải mái. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Vương Lâm, ta khuyên ngươi tốt hơn hết là nên rời khỏi Hàng Nhạc phái. Bởi tới cuối năm sẽ có cuộc tỷ võ giữa các đệ tử trong môn phái. E rằng với trình độ như ngươi thì không chết cũng thành người tàn phế." Khi ở với Tôn đại chủ, Vương Lâm đã từng nghe nói rằng cứ vào dịp cuối năm, môn phái đều tổ chức tỉ võ giữa đám các đệ tử. Người thắng cuộc sẽ được nhận một món pháp bảo. Cuộc tỉ võ đó được chia làm hai bảng, bảng một là chọn ra 10 người xuất sắc nhất trong toàn bộ đám đệ tử nội môn. Bảng còn lại là tìm ra người ưu tú nhất trong số những người mới nhập môn của năm đó. Hắn bĩu môi nói: Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Ta có tàn phế hoặc tử thương thì cũng không liên quan gì tới ngươi." Vương Trác cười khẩy, nói: "Ta xem ngươi là người thân thích nên mới nói thế. Nếu như ngươi không biết điều, đến lúc tỉ phó đừng trách ta không nương tay." Vương Trác tự nhỏ đã xem thường cả nhà Vương Lâm. Tuy trước đây hắn chưa từng gặp Vương Lâm nhưng đã nghe cha hắn kể rất nhiều. Đặc biệt là cha hắn có kể rằng năm đó cha của Vương Lâm đã dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt, xa xa còn đem một lượng lớn tài sản của gia đình chia cho kẻ thù, lại còn điều lần sỉ nhục cha hắn. Nhưng cũng may là những người thân thích cũng biết được việc đó nên đã giúp đỡ cha hắn đòi lại số tài sản đã mất. Chính vì thế mà hắn luôn cảm thấy cả nhà Vương Lâm là sự sỉ nhục của họ Vương. Tuy rằng sau khi lớn lên Hắn cũng cảm thấy mọi chuyện dường như không hoàn toàn giống với những điều mà cha mình nói. Tuy nhiên tính cách của hắn vốn nhỏ nhen kiêu ngạo, thậm chí có khi ngay đến cả cha hắn, hắn cũng không coi ra gì chứ đừng nói đến những người xung quanh. Nữ tử họ Từ đứng bên cạnh Vương Trác nói nhỏ: "Hai người là họ hàng với nhau à?" Hai người còn lại cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đến tận hôm nay họ mới được biết chuyện này. Không ngờ hai người bọn họ có họ hàng với nhau. Nữ tử họ Từ thấy Vương Trác đã nóng mặt, vội nói: "Vương Trác ca ca, hắn không hiểu ý tốt của ngươi, ngươi cũng đừng giận. Ngươi là người tốt, thông minh hơn hắn. Cứ để sau này rồi hắn sẽ hiểu được ý tốt của ngươi. Nhà ta cũng có những người họ hàng giống như thế này." Ta hiểu ngươi cảm thấy tiếc vì lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ có phải không?" Vương Trác thấy nữ tử họ Từ nói vậy có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn liếc nhìn đối phương một cái, trong lòng không biết là người ta nói thật hay châm chọc mình. Vương Lâm nghe thấy vậy, chợt cười, nói: "Vương Trác, xem ra ta đã hiểu lầm ngươi. Được rồi, lòng tốt của ngươi Vương Lâm ta xin ghi nhớ. Khi hắn đang nói, đột nhiên cánh cửa phòng luyện đang hé mở, có một thiếu niên mặc áo ngắn đi ra, dáng vẻ rất khỏe mạnh, thông minh lanh lợi đi ra. Người đó chính là Vương Hạo. Sau khi đi ra, hắn không ngừng ho khan, khiến cho mọi người phải chú ý, rồi đắc chí nói: "Linh đan hôm nay còn chưa ra lò. Các vị ship hàng đứng đợi nhé." Lát nữa chủ nhân luyện xong, ta sẽ gọi mọi người vào." Vương Trác trừng mắt nhìn Vương Hạo, nghiến răng ghen ghét. Tuy nhiên, bây giờ hắn không thể đắc tội với Vương Hạo được. Xét cho cùng thì hắn cũng là đồng tử của Tam sư huynh, chuyên làm những việc lặt vặt trong phòng luyện đan. Nếu như đắc tội với hắn, sau này Tam sư huynh hỏi tội lại bị trừ mất khẩu phần hàng ngày thì nguy. Vương Hạo nói xong, đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Vương Lâm, hắn lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên kéo Vương Lâm sang một bên, nói nhỏ: "Thiết chùa ca, chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử của bổn môn. Những chuyện về ngươi, ta đã nghe hết rồi. Vốn định đi tìm ngươi để tâm sự, nhưng ở đây không thể tùy tiện ra ngoài. Những lời người khác nói" Ngươi đừng có để tâm. Đợi sau này tiên thuật luyện thành rồi, xem bọn họ nói thế nào nữa. Vương Lâm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười nói: "Vương Hạo, cảm ơn ngươi." Vương Hạo hắng giọng, nói tiếp: "Hôm đó, lúc ở tòa nhà lớn của Vương gia, ta định lên tiếng nói đỡ cho ngươi. Nhưng cha ta đã trừng mắt, ý ông ấy là không muốn ta can dự vào chuyện đó." "Chị chùa ca, ngươi đừng để bụng nhé." Vương Lâm lắc đầu nói, "Chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì. Bây giờ ta chỉ nghĩ tới tu luyện, nhanh chóng đạt tới tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ." Vương Hạo liếc mắt nhìn xung quanh, nhân lúc mọi người không chú ý, lấy từ trong vạt sa một vật xì đó nhét vào tay Vương Lâm, nháy mắt ra hiệu xì đó với hắn. Bất chợt Từ trong đan phòng truyền ra một âm thanh lánh đảm. Dược đồng, ngươi đâu rồi? Vương hảo dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào đan phòng. Vương lâm nắm chặt vật đó trong tay. Hắn biết mắt nhìn, thì thấy đó là ba viên dược hoàn. Hắn lặng lẽ đúc nó vào túi, rồi ngồi bệt luôn xuống đất chờ đợi. Bốn người còn lại, ngoại trừ một nam tử ước chừng hai mươi tám. 29 tuổi nhìn Vương Lâm một cái rồi cũng ngồi mệt xuống đất. Những người còn lại đều đứng ở một bên. Vương chắc như muốn lấy lòng thì thầm trò chuyện với nữ tử họ Chu, còn nữ tử họ Từ có vẻ tức, thậm chí thỉnh thoảng nói xen vào. Thời gian chậm rãi trôi đi, bóng tối dần buông xuống. Khi ánh trăng giang từ từ lên cao thì cửa đan phòng lại mở, vẻ mặt Vương Hạo mệt mỏi bước ra, trong tay vưng một chiếc khay trên khay có năm viên hạ tẩm linh thạch và năm viên dược hoàn long lanh trong suốt. Từng người một bước lên phía trước nhận lấy. Vương Lâm là người lấy sau cùng. Sau khi nhận lấy phần của mình, hắn mỉm cười với Vương Hạo rồi xoay người đi ra. Tình cảm của Vương Hạo hắn khắc sâu trong lòng. Còn cái thứ mà Vương Hạo đưa cho hắn lúc nãy chính là linh đan. Tiên nghịch. Tác giả Ni căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odientruyen.org quyển 1 thiếu niên bình thường chương 22 tán công trở về phòng vương lâm lập tức đóng cửa lại cả bốn viên linh đan hắn vẫn chưa dùng ngay mà nhét vào trong túi trữ vật Bây giờ, hắn phải tiến hành một thí nghiệm với Hạc Châu thần bí. Vương Lâm cẩn thận lấy Hạc Châu và một cái hồ lô ra. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, Hạc Sương chính là điểm mấu chốt trong việc tu luyện của hắn. Nếu như không có chúng thì quá trình tu luyện sẽ rất chậm. Nhưng những đám mây trên Hạc Châu thần bí lại kích thích lòng hiếu kỳ của Vương Lâm. Sau một hồi, hắn hạ quyết tâm, nếu như giọt xương có thể pick-up lại được, chẳng qua là phải tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Nhưng nếu trên hạt châu lại xuất hiện thêm đám mây cứ vờ, chưa biết chừng nó sẽ có những tác dụng khác. Đến khi đó, sau khi ngâm vào nước muối, nồng độ linh khí lại đạt đến cảnh giới không lường trước được. Nghĩ đến đó, Hắn chẳng nói chằng chang lập tức đem hồ lô đựng nước sương mờ bạc tròn lộ thủy nóng ngoạc tròn đổ ra một cái bát bằng đá. Một lúc sau, lộ thủy bên trong hồ lô đã được đổ hết ra, tất cả chưa được nửa bát. Một mùi thơm dịu dịu tỏa ra thơm ngát, Vương Lâm vừa ngửi ra thấy toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hắn lo lắng mùi thơm sẽ khiến những người xung quanh chú ý. nên vội vàng cho hinh ngọc vào và quan sát một cách chăm chú. Rất lâu sau, nước trong bát mới vơi đi một chút. Vương Lâm có chút thất vọng. Hắn cứ tưởng rằng có thể đạt ngay được kết quả tốt. Nhưng cũng may là hương thơm từ trong bát đã biến mất. Vương Lâm trầm tư hồi lâu, đem chiếc bát đặt dưới giường rồi quanh chân ngồi ở trên giường. Hắn cầm trong tay một viên hạ phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu. hơi thở một xài ba ngắn dần dần trở nên đều đặn. Mặc dù trong 2 tháng nay hắn không có hấp thu linh khí, nhưng đối với phương pháp hô hấp đó thì đã không còn như trước đây nữa. Bây giờ hắn đã quen với cách hít thở đó. Bình thường cho dù không ngồi xuống, nhưng hắn vẫn duy trì phương pháp hít thở như vậy. Sau một đêm vương lâm mở mắt, vội vàng lấy bát dưới giường ra, thấy nước trong bát đã vơi đi một nửa, nhưng đám mây thứ 10 trên viên ngọc vẫn chưa xuất hiện. Hắn cũng không bất tức. Sau khi đã cất kỹ chiếc bát, hắn rót giữ một chút rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một viên linh đan mà nuốt. Một luồng khí nóng xuất hiện chạy khắp cơ thể. Một tháng ở Tôn Đại Trụ, Vương Lâm đều phải trải qua những việc như vậy. Hắn tiếp tục thổ nạp mãi cho tới tận đêm khuya, sau đó chậm chậm nhả ra một luồng khí màu trắng rất dài chau mày cười khan, tự nói với mình. Linh đan thực sự rất sống với thang thuốc ở chỗ Tôn Đại Trụ, đều được luyện chế từ những loại thảo dược có chứa rất nhiều linh khí. Mỗi khi ăn vào chỉ là cảm thấy cơ thể thư thái dễ chịu, thậm chí ngay cả cảm giác đói cũng không còn nữa. đáng tiếc là vẫn không thể ngưng tụ được linh khí. Hắn thở dài một tiếng. Vương chắc có thể luyện được tầng thứ nhất của ngưng khí chỉ trong vòng 1 tháng. Vẻ mặt Vương Lâm không có biểu hiện gì thị thường, nhưng trong lòng có chút không vui, tố chất quả nhiên là vấn đề cốt lõi của việc tu tiên. Nhưng với tính cách của Vương Lâm, hắn sẽ không bao giờ cho phép mình từ bỏ Hắn tự an ủi mình có được linh ngọc trấn phẩy, linh khí thì không thiếu. Tuy bây giờ chưa thể ngưng tụ linh khí, nhưng kiên trì luyện tập thì sẽ thành công thôi. Thời gian, Vương Lâm cắn môi, hít một hơi thật sâu sâu. Hắn lấy chiếc bát từ dưới giường ra, nước trong bát chỉ còn một chút. Tuy nhiên đám mây thứ 10 trên viên ngọc thì vẫn chưa thấy đâu. Hắn lại vội vàng lấy chiếc hộp nô đựng lộ thủy ra. Lần này dịch thể hơi nhiều, đổ đầy bát mà vẫn còn một chút. Vương Lâm tu một hơi hết luôn chỗ dịch thể còn thừa, rồi tiếp tục thổ nạc. Lần này trong cơ thể tràn sân một dòng khí nóng mãnh liệt hơn tất cả những lần trước. Hắn cảm thấy cổ họng khô rát liền tiếp tục thổ nạc theo phương thức đát luyện. Không lâu sau, Vương Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, luồng khí nóng trong cơ thể không tiêu tan như những lần trước mà theo nhịp hô hấp ngày càng tích tụ nhiều, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức. Thân thể giống như một quả bóng đang được bơm căng phồng lên tới đỉnh điểm của giới hạn cơ thể. Vương Lâm khinh hãi ngừng hít thở, nhưng cảm giác đau nhức vẫn không hề mất đi. Hắn mở mắt ra và phát hiện mạch máu trên khắp cơ thể nổi lên như những con sâu xanh khiến cho người khác nhìn thấy đều phải kinh sợ. Vương Lâm không hề biết thang thuốc mà hắn uống trước đây cũng không có nhiều linh khí. Vì vậy mà kết hợp với phương pháp hít thở một xài ba ngắn, cùng với việc linh căn của hắn bị tuyết thiếu khiến cho tốc độ tiêu tan linh khí cực nhanh. Thêm nữa mỗi khi tới những điểm quan trọng Hóa linh thảo đều phát huy tác dụng khiến cho linh khí ngưng tụ trong cơ thể mãi cũng không thành công. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi hắn đã uống Lộ Thủy, linh khí liền ngưng tụ tới mức rất cao, nhiều hơn tốc độ tiêu tan của linh khí trong cơ thể hắn. Lúc này hắn không hít thở cũng không sao, đợi một thời gian thì sẽ tiêu tan hết. Nhưng một khi hắn hít thở thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hắn biết mình đang gặp sắc rối nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Hắn đành trơ mắt nhìn những mạch máu trong cơ thể căng phồng lên. Tới khi chúng muốn vỡ ra thì trong đầu chợt nảy ra một sáng kiến, hắn lập tức hít thở theo phương pháp ngược lại, ba dài một ngắn. Hắn nghĩ hít thở bình thường là ngưng tụ linh khí, còn hít thở ngược lại rất có khả năng là giải tỏa linh khí. Vương Lâm đoán thế mà đúng, phương pháp hít thở ngược tu chân giới ai cũng biết, đấy là bước chuẩn bị cho việc tán công để chung tu. Theo nhịp hít thở của hắn từng luồng linh khí qua những lỗ chân lông mà tán phát ra ngoài, sau đó nhanh chóng bị Mộc Châu hấp thụ. Thời gian chậm chạp trôi đi, cảm giác đau nhức trong cơ thể dần dần mất đi, các mạch máu dần dần trở lại trạng thái bình thường. Lúc này trong cơ thể hắn tiết phát ra không phải là linh khí mà là những luồng khí độc. Đám khí độc này tiêu tan trong không khí mà không hề được phiên ngọc hấp thổ. Vương Lâm cố hết sức ếp hóa linh thảo trong cơ thể ra ngoài. Muốn ếp hóa linh thảo ra ngoài có thể dùng hai cách. Một là lợi dụng linh khí để ăn mòn. Đây cũng chính là phương pháp mà tôn đại trù muốn dùng. Nhưng sau này do chán nản với Vương Lâm, lại thêm tiếc linh dược nên đành bỏ mặc. Phương pháp thứ hai chính là tán công, đem tất cả linh khí trong cơ thể tiêu tán ra bên ngoài rồi tu luyện lại. Sở dĩ Tôn Đại Trụ không sử dụng phương pháp này là vì linh khí trong cơ thể Vương Lâm không đủ, không thể đạt tới yêu cầu của tán công. Quá trình tán công mất một ngày một đêm, Vương Lâm không chịu được ngã xuống giường. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn giữ được mạng nhỏ. Hắn quyết định sau này không được uống lồ thủy một cách bừa bãi. Thấy đầu óc không tỉnh táo, cơ thể mệt mỏi, hắn liền lăn ra ngủ. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website odbiduyen.org. Quyển 1. tiêu niên bình thường. Chương 23. Thập phân. Không biết thời thời giờ đã trôi qua bao lâu, Vương Lâm mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực. Hắn từ trên giường bước xuống, hoạt động thân thể một chút, không cảm giác thấy có điều gì khác thường. Hắn cúi xuống cầm chiếc bát lên phát hiện toàn bộ chất lỏng trong bát vẫn chưa biến Lễ Hạc trông ở bên trong ra quan sát cẩn thận một lúc. Trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ vui mừng, đám mây thứ 10 đã xuất hiện vào chỗ trống còn lại. Vương Lâm thấy tình táo hành lên, cầm viên ngọc nắm nhíu một lúc, rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó, hắn đi tới con suối trên núi Mục một bát đầy nước, rồi lại vội vã trở về phòng bỏ viên ngọc vào. Làm xong tất cả mọi thứ, Hắn thử uống một ngụm nước suối. Một lúc sau, hắn vẫn cảm thấy không có gì khác thường. Vương Lâm nghi ngờ nhìn viên ngọc rồi cho lên miệng cắn, không ngờ nó vẫn cứng ngắc. Hắn chích một xọt máu rồi nhỏ lên, viên ngọc vẫn không có gì khác thường. Hắn ngậm ngừng một lúc rồi lấy chiếc bát nện một phát vào viên ngọc. n cho rằng sau khi viên ngọc xuất hiện đám mây thứ 10 sẽ có những biến đổi. Choang choang tiếng chiếc bát vỡ vang lên. Vương Lâm tơi hết cả tay nhưng viên ngọc vẫn chơi chơi không chút suy sát. Dùng hết mọi cách mà vẫn chưa thấy viên ngọc có gì thay đổi, Vương Lâm cảm thấy tiếc hai bình lộ thủy, bực tức ném viên ngọc sang một bên. Một lát sau thấy không đành lòng hắn lại nhặt lên, tập trung tinh thần nhìn kỹ. Hắn cứ nhìn, cứ nhìn rồi tự nhiên xuất hiện cảm giác buồn ngủ. Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng là mình vừa thức rất sao lại buồn ngủ sơ sơ quy quy o cơn. Hắn dụi mắt rồi tiếp tục quan sát. Dần dần cơn buồn ngủ vẫn dâng lên. Cuối cùng không thể chịu nổi, hắn lăn ra đất ngủ mà tay thì vẫn giữ tư tư liên ngọc. Hắn đã nằm mơ trong giấc mơ, hắn thấy mình tới một không gian rộng lớn, không hề nhìn thấy biên giới. Nơi đó không phân biệt ngày đêm, nhưng bốn phía lại có rất nhiều vật phát sáng. Cho dù nằm mơ nhưng đầu óc hắn vẫn hết sức tỉnh táo. Thậm chí hắn còn thấy kỳ lạ là tại sao mình lại ở một nơi như vậy. Ở đó hắn có cảm giác rất thoải mái. Trong lòng hiểu rõ mình đang nằm mơ nhưng không biết phải làm sao để tỉnh dậy. Không còn cách nào khác hắn liền đi loanh quanh một lúc. Không biết bao lâu sau khi hắn cảm thấy mệt mỏi, không gian bốn phía đột nhiên rung động, hắn thấy cơ thể như bị xé sách mà giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn quanh thấy mình vẫn ở trong phòng. Vương Lâm hít thở sâu, xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cuối cùng cũng tỉnh. Bất chợt vẻ mặt hắn trở nên kỳ lạ khác thường. Hắn mở to mắt nhìn viên ngọc trong tay, toàn bộ những đám mây trên hạt châu đều đã biến mất, thay vào đó là mấy chữ nhỏ. Điều này, Vương Lâm cảm thấy ngơ ngác, vội vàng cầm xem. Khi còn nhỏ đọc nhiều sách nên hắn cũng biết được một số loại văn tự. Suy nghĩ hồi lâu, rồi so sánh với những rằng chữ mà mình đã biết, cuối cùng, hắn cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của những chữ đó. Những chữ trên đây hoàn toàn là con số, không có ý nghĩa thực tế. Vương Lâm nắm chặt Hạc Châu, thầm nhủ, đột nhiên trong đầu xuất hiện ý tưởng gì đó, hắn nghĩ tới rất mơ vừa xong, chẳng lẽ nó lại liên quan tới Hạc Châu này? Vương Lâm trầm tư hồi lâu, lập tức nằm xuống giường và cố gắng chợp mắt. Nhưng đầu óc hắn xáo hoảng không làm sao ngủ được. Hắn nghĩ lại trước khi hắn ngủ đã nhìn viên ngọc rồi tự nhiên lăn ra ngủ. Thế là hắn căng mắt ra nhìn viên ngọc, cơn ngủ lại kéo đến. Không cưỡng được hắn lại tiếp tục ngủ. Không gian vô biên giới lại hiện ra, Vương Lâm đứng đó ánh mắt lộ rõ vẻ từ tư. Lần này hắn không đi lung tung như lần trước Sau khi suy nghĩ một chút hắn nhảy lên nhảy xuống lặp đi lặp lại rất nhiều lần Càng ngày hắn nhảy càng cao Mới đầu hắn chỉ nhảy được khoảng nửa mét Bây giờ hắn đã nhảy được hơn một mét Mãi cho tới lúc cơ thể mệt mỏi không chịu được cảm giác đau đớn Giống như cơ thể bị xé sách lại xuất hiện Tiếp đó hắn liền tình rất lớn mở mắt, bước xuống giường, hắn nhảy lên một cái. Thân thể của hắn bay lên cao kết quả rất giống với những gì đã tập luyện trong mơ. Vương Lâm không thể tin nổi vào mắt mình, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn hít thở sâu, cố kìm nén sự sung sướng, đi đi lại lại trong phòng trầm tư suy nghĩ, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra. Nếu như chỉ có thể luyện tập trong giấc mộng, Vậy thì nó chẳng có ít gì Trên thực tế ta cũng có thể tập luyện Không cần thiết phải như vậy Vương Lâm Tử nói Không đúng Viên ngọc này đã hấp thụ rất nhiều linh khí Mới xuất hiện đám mây thứ bời Chắc chắn nó không thể là điều vô nghĩa Nhất định là còn có tác dụng khác Đức định còn Nhưng rút cuộc thì là cái gì đây Ánh mắt Vương Lâm tỏ ra cứng rắn, quên hết mọi thứ xung quanh tập trung suy nghĩ. Chẳng lẽ là hắn ngừng bước, dường như nghĩ ra được điều gì đó, thật kinh nói. Chẳng lẽ là thời gian? Nghĩ tới đấy, hắn không thể kiềm chế được lòng mình muốn hét lên thật to. Hai nắm tay của hắn nắm chặt lại, thân thể phun phun nhìn viên ngọc. Nếu như đúng là có liên quan tới thời gian, ta thiết chù ta mặc dù tấu chất yếu kém, cũng nhất định có thể trở thành tiên nhân." Vương ngậm hít thở sâu mấy lần, lấy lại trạng thái bình thường. Hắn chẳng nói chẳng rằng xăng lấy ngọn đèn trong phòng ra. Sau khi dắt đổ đầy dầu, cầm viên ngọc ngồi thẫn thờ trong một góc, trong lòng nhẩm tính thời gian. 5 giờ sau, ngọn đèn hết dầu tắt ngấm. Vương Lâm lại vội vàng đổ thêm dầu Sau khi châm lừa Hắn lại cầm viên ngọc và bước vào giấc mộng Lần này hắn không luyện tập nhảy cao nữa Mà khoanh chân ngồi dưới đất tính toán thời gian Một giờ, năm giờ, mười giờ, hai mươi giờ, ba mươi lăm giờ, năm mươi giờ Cảm giác đau nhức lại xuất hiện Vương Lâm mở mắt Ngọn đèn có dấu hiệu phần bị tắt Mười lần Thời gian trong cất mộng trôi nhanh gấp 10 lần thời gian thực tế. Vương Lâm vui mừng đứng dậy, cầm chặt viên ngọc. Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc tu tiên chắc chắn sẽ thành công. Lúc này mặt trời đã lên cao, hắn cố gắng trấn tĩnh, không vội vàng dùng viên cho việc tu luyện. Hắn thừa hiểu nếu như ban ngày ban mặt mà sử dụng viên ngọc sẽ có lúc có người phát hiện ra. Vì vậy Hắn đành cất viên ngọc vào túi, đẩy cửa bước ra ngoài. Tiên nhịch, tác giả Lý Căn thực hiện. Huệ tông từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1: Kiêu niên bình thường. Chương 24: Tu luyện ở sơn tuyền sau khi lấy về rất nhiều truyền thủy Vương Lâm trở về phòng bắt đầu luyện trí linh khí truyền thủy. Buổi tối, hắn khóa chặt cửa phòng còn dùng một sợi dây cùng buộc một đầu vào cửa, một đầu vào cánh tay. Nếu cửa phòng bị mở ra, hắn sẽ lập tức phát hiện được ngay. Uống mấy ngụm lớn truyền thủy, trong cơ thể nhiệt lưu đã xuất hiện. Lập tức Vương Lâm cầm lấy hạt châu tiến nhập mộng cảnh giới. Trong mộng cảnh vô biên, Vương Lâm khoanh chân ngồi thổ nạp. Trong khi hắn đang tu luyện, vật sáng ở bốn bên tỏa ra trùng ánh sáng siêu dịu, dịu, khi chiếu đến cơ thể hắn thì hóa thành nhiều điểm quang ban, lặng lẽ tan biến vào trong cơ thể hắn. Đối với những việc này, Vương Lâm cũng không cảm giác được. Ước chừng một ngày sau, linh khí thuần thủy đã tiêu tán gần hết. Tuy thế, Hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đã không giống như trước đây, khi uống các loại dược thang, cơ thể cũng xuất hiện các dòng nhiệt lưu nhưng theo thời gian thì linh khí cũng sẽ tiêu tan toàn bộ. Nhưng lần này lại khác, tuy rằng cũng tiêu tan hết nhưng vẫn dư lại trong cơ thể một tia, tuy không nhiều nhưng vẫn mang đến cho Vương Lâm sự tin tưởng rất lớn. Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân là do đâu, cuối cùng đành quy kết vấn đề hẳn là do hạt châu thần bí. Bởi vì không thể tự mình rời khỏi mộng cảnh giới, không thể bổ sung thêm truyền vì, Vương Lâm đành tiếp tục thổ nạp. Sau đó hắn phát hiện mộng cảnh giới và thực tế bên ngoài không giống nhau. Khi ở bên ngoài, khi hắn thổ nạp thì không có cảm giác linh khí nhập thể một cách rõ ràng nhưng kiên trì 1 tháng, hắn cũng nhận thấy sau mỗi lần tu luyện đều làm cho tinh thần sảng khoái, thân thể sung mãn. Nhưng ở nơi này, sau khi linh khí truyền thủy tiêu tan hết, hắn không có cảm giác sảng khoái, ngược lại tu luyện theo thời gian sẽ làm cho hắn cảm thấy gục hơi, ngực đau nhức, trầm ngâm chốc lát. Vương Lâm đoán rằng hết thảy con lẽ liên quan đến linh khí. Trong một cảnh giới không tồn tại linh khí, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cau mày lẩm bẩm. Nếu có thể mang truyền thủy vào trong này con lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng vừa đọng cúi xuống nhìn thân mình trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hắn trên mình mặc bộ hồng sắc y phục của nổi môn đệ tử, điều này làm cho Vương Lâm rất nghi hoặc, vội vàng sờ vào chỗ đặt túi trữ vật để trong lồng ngực thì thấy nó đã biến mất. Quần áo có thể đi vào mộng cảnh giới nhưng túi trữ vật thì không. Hắn trầm tư một lúc, sau đó quyết định sau khi rời khỏi đây phải thử nghiệm một chút, rốt cuộc cái nào mới có thể tiến nhập mộng cảnh giới, cái nào thì không. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm mươi mấy giờ sau, cảm giác tê liệt xuất hiện, Vương Lâm Thanh tỉnh trở về thực tại. Hắn trong lòng vẫn còn một nghi vấn là tại sao mỗi lần chỉ có thể kiên trì được hơn 50 giờ. Mang theo nghi hoặc này, hắn cho tùy tùy vào trong hồ lô, đeo vào người chuẩn bị tiến nhập mộng cảnh. Nhưng lần này mặc cho hắn cứ nhìn chằm chằm vào hạt châu nhưng đều không có kết quả. Trong lòng Vương Lâm thất kinh, suy nghĩ rất lâu, sau đó gành áp chế lo lắng trong lòng, lại nhập định tiếp tục tu luyện. Dần dần, hô hấp của hắn vững vàng lại, thiên địa linh khí cũng theo đó bị thu vào trong cơ thể, làm tiêu tan hết sự mệt mỏi. Tuy nhiên, khoảng cách đến tầng thứ nhất linh khí còn cần một khoảng thời gian không ngắn. Một ngày sau, Hắn thoát ra khỏi trạng thái phổng nặng, cầm lấy truyền lan dạ hương không ngừng uống, linh khí truyền thủy bảo trì trạng thái linh khí xung túc trong cơ thể. Lại lần nữa nắm lấy Thạch châu, muốn tiến vào mộng cảnh nhưng đáng tiếc vẫn không được. Thêm một buổi tối lại tới, hắn mờ hai mắt, có thể mơ hồ cảm giác được tia linh khí trong cơ thể nhiều thêm một ít. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ rất hưng phấn Nhưng hiện tại tâm thần lại cứ không yên Cầm lấy hạt trâu cứ nhìn chầm chầm Đột nhiên khốn ý xuất hiện làm vương lâm lộ ra sắc mặt vui mừng Vội thu hồi ánh mắt Khốn ý cũng tiêu tan Hắn đứng lên Vuốt cầm suy nghĩ cẩn thận Nhớ lại bốn lần tiến nhập mộng cảnh giới trước đó Rốt cuộc phát hiện một vấn đề Hai lần đầu tiên tiến nhập là liên tục Lần thứ 3 là sau khi quan sát 5 ngọn đèn mới có thể, còn lần thứ 4 lại cách sau một buổi ngày. Bởi vậy có thể thấy tiến vào mộng cảnh giới có nhất định hạn chế. Phương pháp ổn thỏa là giữa 2 lần cách nhau ít nhất 5 canh giờ trở lên, nhưng chắc chắn có thể tiến vào. Sau khi giải quyết được vấn đề này, Vương Lâm thử nghiệm xem có thể mang theo những vật gì tiến vào mộng cảnh giới. Để thử nghiệm, hắn mang theo rất nhiều đồ vật. Trước hết là ba cái hộp nô, một chứa lộ thủy từ trước, một cái trống không cách còn lại chứa tuyền thủy. Cái bát đá đã bị vỡ thành các mảnh nhỏ cũng bị hắn cho vào trong ngực áo. Ngoài ra hắn cũng quấn lên người đồ ăn, quần áo rồi mới nhìn chằm chằm vào hạt châu tiến nhập vào mộng cảnh giới. ở trong mộng cảnh, Vương Lâm lập tức kiểm tra toàn thân, đồ ăn, quần áo, mảnh bát đá cũng còn, chỉ có 3 cái hồ lô không còn. Trong lúc đang nghi hoặc, hắn đột nhiên nhớ đến trong mộng cảnh không có linh khí, trong đầu lập tức hiện lên ý nghĩ rằng những thứ có thể tiến vào trong mộng cảnh đều là phàm vật, là những thứ không có linh khí. mà cả ba cái hòm lu túi chứa vật đều nhiều ít có chứa đượ linh khí cho nên không thể mang vào trong này. Vương Lâm buồn rầu than lên một tiếng. Nếu là không thể đem hòm lu tiến vào nơi này, mà mỗi lần chỉ uống mấy ngụm truyền thủy thì không đủ cho bản thân mình tu luyện. Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên lóe lên, dường như hiện lên cái gì đó rất trọng yếu nhưng lại không nắm bắt được. Loại cảm giác này khiến hắn trở nên trầm tư, suy nghĩ miên man muốn tìm hiểu được điều vừa lóe lên đó. Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn trở vui mừng. Vấn đề mấu chốt là không thể mang truyền thủy tiến vào nơi này, nhưng nếu uống vào trong bụng thì vẫn chưa biến mất. Nói cách khác, không phải mọi thứ đều tuyệt đối, chỉ cần nghĩ ra biện pháp, không biết chừng lại có thể đem linh khí truyền thủy mang vào một cảnh giới. Chờ cho hơn 50 giờ trôi qua, Vương Lâm lập tức rời khỏi phòng trên tiểu đảo trên núi tìm kiếm thu thập mấy cánh hồ lô rải rồi vội vã trở về. Hắn cho rằng mấy cái hộp lô trước không thể mang vào được mộng cảnh là do đã đựng lộ uỷ một thời gian dài, làm cho bản thân nó đã chứa đựng nhất đỉnh linh khí. Hắn dùng mấy cái hộp lô mới kiếm được chứa linh khí thuần thủy, biết đâu có thể qua mặt được, mang trúc tiến vào mộng cảnh giới. Năm canh giờ sau, Vương Lâm mang theo bốn năm quả hộp lô tiến nhập mộng cảnh giới. Ngay khi vượt vào, hắn lập tức kiểm tra trên người, vui mừng phát hiện toàn bộ số hồ lô trên đều còn. Mở ra thấy truyền thủy bên trong vẫn còn uống một ngụm thấy vẫn còn linh khí. Vương Lâm hưng phấn uống luôn một ngụm lớn, hoành chân ngồi xuống tiến vào cảnh giới vô ngã, chuyên tâm tu luyện. Mỗi khi linh khí tiêu tan hết, hắn lập tức uống tiếp mấy ngụm. sần sần, một tia linh khí trầm rãi tích lũy trong cơ thể, dần thay đổi thể chất hắn, không ngừng tiếp cận tầng thứ nhất ngưng khí kỳ. Vật sáng bốn phía lại hóa thành những điểm quang ban, vô thanh vô tức hòa nhập vào cơ thể hắn. Lấy thể chất linh căn của Vương Lâm, nếu không có Hạc Châu thần bí Không có linh khí tuyển thủy, hắn phải cần đến mấy năm mới có thể thành công tu luyện tầng thứ nhất linh khí kỳ, nếu muốn tu luyện đến hóa linh thảo thì còn cần ít nhất 350 năm, năm mới thành công. Sử dụng mơ O, T, hơ tháng dược thang của tôn đại trù giúp hắn giảm bớt quá trình này. Vương Lâm trong khi vô ý tán công bỏ mất hóa linh thảo. Nhưng dù vậy cũng phải mất đến khoảng 10 năm mới có thể tu thành. Nhưng hiện tại, Vương Lâm không thiếu linh khí, lại nắm giữ một cảnh giới có thể làm ra tăng 10 lần thời gian. Hắn đã có thể thấy sắp thành công tu thành tầng thứ nhất ngưng khí kỳ. Tiên nghịch. Tác giả Lý Can thực hiện. Huyết ông tử. Truyện được chia sẻ tại website ruidiy.org quyển 1 thiếu niên bình thường chương 25 ngừng khí thời gian ở trong núi trôi qua rất nhanh hai tháng sau vương lâm vẫn đang ở trong mộng cảnh dưới nhắm mắt thổn nạp trong hai tháng này hắn đã nghiên cứu thấu triệt về hạc châu thần bí Hạc Châu này cho phép mỗi ngày tiến nhập mộng cảnh tới được 3 lần, mỗi lần khoảng hơn 50 giờ, tương đương với khoảng 6 ngày. Trong 2 tháng này, hắn thực tế đã tu luyện được 1 năm thời gian. Tu luyện là một việc rất buồn tẻ. Trước đây Vương Lâm chưa cảm giác được điểm ấy nhưng mấy ngày nay hắn suốt cuộc đã hiểu rõ. Mỗi ngày đều có truyền thủy trợ giúp, cũng không cần phải ăn uống. Hắn chỉ còn mỗi việc là đả tọa thổ nạp. Hắn không ngừng sử dụng phương thức nhất Tái Tam Đoàn, hấp thu linh khí trong truyền ủy. Nếu hắn tâm niệm không cực kỳ kiên định, lại thường nhớ đến ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ, sợ rằng hắn cũng không thể duy trì được trạng thái tu luyện chán nản này. nhất là khi hắn nghĩ đến vương Trác chỉ cần 3 tháng đã có thể thành công đạt đến tầng thứ nhất của Ngưng Khí Kỳ, trong lòng Vương Lâm thực sự không cam lòng. Hắn hầu như không ra khỏi cửa, đắm chìm trong trạng thái tu luyện không ngừng nghỉ. Vương Lâm ở Hằng Nhạc phái chỉ là một kẻ thư thừa, lại không phải là kẻ có nhiều tang hệ. Cũng có nhiều người fan tỷ đối với hắn nhưng cũng rất ít ai để ý đến hắn. Tôn Đại Chủ lại không quan tâm đến tên đệ tử này, cho dù có lúc nhớ tới cũng lập tức sần dữ, tự ếp mình phải quên đi kẻ có cái tên Vương Lâm. Cũng biết lại như thế nhưng Vương Lâm vẫn thi chuyển một số biện pháp để đề phòng. Mỗi lần chuẩn bị tiến nhập mộng cảnh giới, hắn đều lập tức cất ngay hạt trâu vào trong ngực, cho nên hai tháng qua cũng gió êm sóng lặng. không kẻ nào khác biết đến từ tồn tại của Hắc Trâu thần bí này. Hai tháng qua, Vương Lâm uống tùy thuận thủy nhiều không đếm xuể, chỉ cần hắn cảm giác trong cơ thể linh khí quyết tiễu sẽ lập tức uống vào mấy ngụm lớn. Nếu là Tôn đại tổ biết việc này, con lẽ sẽ đau lòng đến phát điên, lập tức một trưởng chít ngay tên đệ tử này. Toàn thể tu chân giới của Triệu Quốc cực kỳ hiếm có kẻ nào có thể dùng linh khí thuần thủy hay cho ăn uống như Vương Lâm. Cũng chỉ có một ít lão quái vật của vài môn phái có thể được hưởng thụ đặc quyền sử dụng cả một sơn huyệt có linh khí chảy đặc đến mức có thể tạo ra được cả linh khí thủy truyền. Trong mắt người tu tiên thì linh khí có địa vị vô cùng trọng yếu. Triệu Quốc vốn cũng không phải là nơi linh khí nồng đậm. Tuy vẫn đủ đáp ứng nhu cầu linh khí của mấy môn phái, nhưng nếu có ai biết phương thức tu luyện thế này của Vương Lâm hẳn cũng sẽ như sư phụ hắn đau lòng đến chết. Những truyền thủy này nếu dùng để luyện chí đan dược thì chắc chắn sẽ gia tăng hiệu suất luyện đan thành công. Tuy nói tài liệu luyện đan là trọng yếu nhất, nhưng nếu có những vật có linh khí sung mãn phù trợ thì sẽ có được hiệu quả kỳ diệu. Với sự trợ giúp vô cùng vô tận của linh khí tuền thủy, linh khí trong cơ thể Vương Lâm cũng ngày càng nhiều. Ngày hôm nay, Vương Lâm ở trong một cảnh giới không ngừng thở nặng. Hắn cảm giác rõ ràng linh khí nhẹ nhàng lưu động toàn thân. Theo hô hấp, hai hàng bạch khí cứ theo miệng mũi hắn không ngừng tán phát ra. Một loại cảm giác từ nhẹ đến cường trầm dãi xuất hiện trong cơ thể quét khắp mọi ngóc ngách toàn thân. Những giọt mồ hôi màu đen tản ra một mùi khó chịu theo tóc gáy của hắn thoát ra, làm ướt hết áo quần mà hắn vẫn không có cảm giác gì cả. Vương Lâm hiện giờ đang chìm đắm trong một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn rõ ràng cảm ứng được truyền thủy trong cơ thể không ngừng phân rã, một tia linh khí đang chậm rãi thay đổi kết cấu cơ thể hắn. Chẳng biết mất bao lâu thời gian, Vương Lâm mở mắt ra, hiện lên nét tinh anh sáng ngời chưa từng có. Trong đầu hắn rất thanh tĩnh nhưng trong lòng lại như hồ nước nổi sóng. Những gì xảy ra trong mấy năm qua lần lượt hiện về. ánh mắt thân ái của phụ thân khi còn vi vô tập nói, những lời quan án của mẫu thân những khi đọc sách đêm khuya, biểu tình kỳ vọng của phụ mẫu khi tiến vào hàng nhạc phái, ánh mắt trào phúng của những người họ hàng, thần sắc hâm mộ của người dân. Vương Lâm như một người ngoài cuộc, bình tĩnh lần lượt xem qua những sự việc từ trước đến nay xảy ra đối với chính mình. Hồi lâu sau, Hắn thở ra một hơi thật sâu, trong lòng nổi lên tư vị chua xót. Ngay khi hắn bước vào tầng thứ nhất ngưng khí kỳ thì đột nhiên hiểu ra. Dựa theo trong ngưng khí Tam Thiên Miêu tả, tầng thứ nhất ngưng khí kỳ như một một cánh cổng lớn, ai bước qua mới có thể xem như chân chính bước vào con đường tu tiên, từ ngày về sau đoạn tuyệt phàm thế, bỏ mọi chấp niệm. Mỗi người khi tiến đến tầng thứ nhất nhưng khí kỳ đều đã trải qua quá trình như thế. Vương Lâm không biết người khác thì như thế nào nhưng hắn tự biết, chắc đứt tất cả việc phàm trần có thể chỉ là việc nhỏ nhưng tuyệt đối không thể đoạn tuyệt được thân tình của phụ mẫu. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm vỗ vỗ quần áo đứng lên. Nhãn thần sáng loáng nhìn về bốn phía, lúc này đây hắn đã nhận thấy cảnh vật trong mộng cảnh dưới đều bất đồng. Trước đây hắn nhìn không ra có gì kỳ lạ nhưng hiện tại có thể phát hiện những vật sáng đều ẩn chứa linh khí lưu động. Tuy không cảm giác được rõ ràng những biến hóa cơ thể nhưng so với trước đây thì giống như một người mù đã khôi phục được thị lực như bình thường. Đang quan sát thì cảm giác tê liệt xuất hiện. Nhưng lần này cảm giác cũng có đôi chút yếu đi. Mặt sù vẫn còn đau đớn nhưng cũng không đến nỗi toát cả mồ hôi hột. Trong thực tại, Vương Lâm mở to đôi mắt, ngồi trên giường trầm tư một chút. Hắn mở một quả hồ lô, nhìn vào tuyền thủy bên trong thấy một tia linh khí nghe nghe đang chậm rãi thoát ra, linh khí cực kỳ tư thừa. Hắn mỉm cười. Đạt tới tầng thứ nhất nhưng khí kỳ Hắn đã có thể cảm giác được linh khí lưu động trong trời đất. Hít vào một hơi thật sâu, Vương Lâm đột nhiên phát hiện toàn thân đã thấm đầy mồ hôi. Trong ngưng khí Tam Thiên có quy lại, khi đột phá được tầng thứ nhất ngưng khí kỳ thì phần lớn tạp chất trong cơ thể sẽ bị đẩy ra, giúp cải tạo tất cả các kinh mạch của mình. Vương Lâm đẩy cửa bước ra khỏi phòng, lúc này trời đã về chiều. Hắn nhẹ nhàng chuyển thân, đi nhanh về phía cửa đông, đến bên cạnh sơn tuyển, một chỗ hạ ru tẩy quần áo xuống tắm tẩy sạch tất cả các tạp chất dính trên người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đến nằm trên một tảng đá, ngầm đầu nhìn đời, hồi tưởng lại ngưng khí tam thiên có ghi lại một loài tiên thuật. Trên ngưng khí tam thiên có ghi lại một loài, dẫn lực thuật. Nó thuộc loài tiên thuật cơ bản nhất. chỉ cần đạp tới tầng thứ nhất ngưng khí kỳ thì, thì có thể sử dụng. Dù sao hàng nhạt phái đã thống nhất triệu quốc được 5 chân 5, hiện tại tuy có xuống sức nhưng vẫn tồn tại rất nhiều pháp môn tu tiên. Về cơ bản, các nội môn đệ tử có thể tùy ý đi đến tàng kinh các lựa chọn pháp môn tu luyện nhưng phần lớn họ được các vị trưởng bối quyên bảo lựa chọn kiếm tu. Toàn bộ tu vị của một kiếm tu đều đặt ở một anh phi kiếm. Tuy ngày sau tu luyện sẽ có nhiều gian nan nhưng uy lực rất mạnh lại dễ dàng nắm giữ. Sấn lực thật là giai đoạn cơ bản của tiên thuật Vu Sử Phi Kiếm. Ngoài trừ Sấn lực thuật, Ngưng khí Tam Thiên còn y lại hai pháp thuật khác, đó là khoảng kiếm cầu và điện liệt thuật. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website odientruyen.org. Quyển 1: Kiêu Miên Bình Thường. Chương 26: Sát Ý. Trong đầu mỹ tới ba loại pháp thuật cháy tim vương lâm lại đập tìm tịnh. Hắn căn cứ theo tẩu huyết của Hỏa Tiễn Cầu, tay phải đưa lên mắt huyết. Nhưng đáng tiếc chưa nói tới ngọn lửa, ngay cả một đốm lửa cũng không thấy xuất hiện. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó thử lại lần nữa. Mỗi một lần thử nghiệm là một lần thất bại. Chỉ có một lần duy nhất xuất hiện được một đốm lửa nhưng nó nhanh chóng biến mất. Tiên tự, đúng là tiên tự. Vương Nam cười khổ. Hắn quay sang tảng đá bên cạnh bắt đầu luyện tập địa liệt thuật. Tuy hiệu quả tốt hơn so với hỏa diễm cầu nhưng nhìn chút sản lực trên tảng đá Hắn không khỏi cảm tán trong lòng. Pháp thuật như vậy đem đi lừa gạt người bình thường thì có thể chứ để đem đi chiến đấu thì một chút tác dụng cũng không có. Cuối cùng, hắn quay sang luyện tập Sấm Lực Thuật nhưng hiệu quả vẫn như trước không được hài lòng cho lắm. Có điều, nếu nói xác suất thành công thì Sấm Lực Thuật chính là tốt nhất. Vương Lâm không nói thêm nào tiếp tục tập trung vào tu luyện Sấm Lực Thuật. ấn ngự thuật thực ra chính là biện pháp rược dùng để khắc không thống trị vật thể. Nếu có thể thuần phục thì khi ngưng khí đạt tới tầng thứ 2 liền có thể tu luyện khu vật thuật. Còn sau khi ngưng khí đạt tới tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4 liền có thể tới kiếm linh các chọn lấy một thanh phi kiếm. Luyện tập một lúc trước khi trời tối, Vương Lâm liền trở về. Mây sờ, ngưng khí của hắn mới đạt tới tầng thứ nhất. Khi đi qua Đông môn, ngang qua chỗ ở của Tạc Vũ liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc vọng ra. "Lưu sư huynh, ban đầu ngươi sao cho ta công việc đốn củi chỉ cần được một trăn cân là hoàn thành, nhưng tại sao bây giờ lại tăng lên cho ta tới 1000 cân? Ta cũng không còn là người mới nữa. Bao năm nay vẫn hết lòng với huynh mà huynh vẫn cứ bức ta." chẳng lẽ đến khi ta phải xuống núi ngươi mới chịu bỏ qua hay sao? Chương Hồ, ngươi cũng đừng nói ta gây khó dễ cho ngươi. Cuộc sống của ta thời gian qua cũng chẳng được yên. Nhưng mẹ nó, ngươi lại dám lừa ta. Ngươi chặt củi để cho ta mang tới phòng luyện đan bị người ta mắng cho một trận. Kiểm tra, ta mới phát hiện ra cái tên danh con như ngươi đúng là có bản lĩnh. Một trăm cân quỷ không ngờ có tới ba mươi cân là nước. Không thể như thế. Huyên đừng có ngậm máu phun người. Chẳng phải mấy hôm trước triệu phú quý cho ngươi một cái tiên phù để ngươi giao cho một ông Việt nhẹ nhàng bị ta nhìn thấy. Ngươi là người như thế nào có ai mà không biết. Còn nếu ngươi cố tình ép ta rời khỏi hằng nhạc phái thì cho dù có chết ta cũng phải nói với trường bối. Trương Hổ giận dữ, lớn tiếng nói. Trương Hổ, đó là ngươi ếp ta. Muốn trách thì trách ngươi không may mắn, nhìn thấy việc mà mình không nên thấy. Nếu trưởng lão mà biết việc này, lão tử sẽ cho ngươi tới giết cả nhà ngươi. Từ trong phòng vòng ra thanh âm lạnh lẽo của thanh niên họ lưu. Ngay sau đó, Trương Hổ kêu lên một tiếng. Vương Lâm nghe thấy vậy, cả kinh liền nhanh chóng lao vào chỗ ở của Tạ Vũ, đá văng cửa phòng. Trong mắt hắn lúc này, nét mặt tên thanh niên họ Lưu hết sức giữ tợn cầm thanh duy thủ đâm về phía Trương Hổ đang sợ hãi đứng nép vào tường. Vương Lâm thấy không kịp ra tay cứu Trương Hổ liền sử dụng dẫn lực thuật. May mắn lần này hắn lại thành công dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay vô hình trong chớp mắt túm chặt lấy đối phương. Lúc này, thanh truy thủ sắc bén đã lướt nhẹ qua ngực Chương Hổ, máu tươi chảy ra ướt đẫm. Tên thanh niên họ Lưu cảm thấy hoảng hốt, toàn thân hắn bị một thứ lực lượng vô hình ép xuống khiến cho thanh truy thủ trong tay không có cách nào đâm xuống tiếp được nữa. Sắc mặt Chương Hổ tái nhợt, Mồ hôi hắn chảy ra ướt đẫm, ánh mắt cảm kích nhìn Vương Lâm, sau đó tránh qua một bên, tên thanh niên họ Lưu thấy thế cả kinh, liền cố gắng sấy xua. Vương Lâm toát cả mồ hôi có phần không thể thống trị được nữa. Lần đầu tiên sử dụng dẫn lực thuật giữ lấy một người sống khiến cho Vương Lâm cảm thấy lực bất tòng tâm. Hơn nữa, dưới sự giãy xua của đối phương, Hắn không khí càng lúc càng khó khăn. Thân thể hắn run run, nhưng nhìn Trương Hổ không có gì nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm. Sẵn lực thuật nhất thời có phần lơi lỏng. Mắt thấy đối phương đang sắp giấy ra được, nét mặt Trương Hổ lộ vẻ cổ quái. Hắn đưa mắt nhìn Vương Lâm rồi lại nhìn Lưu Sư Huynh. Ánh mắt hắn xuất hiện một sự tàn nhẫn, nhanh chóng nhặt lấy cây búa đốn củi, đi tới trước mặt Lưu Sư Huynh. Ánh mắt Lưu Sư Huynh lộ vẻ sợ hãi, càng giãy rua mạnh hơn. Trương Hổ cắn răng một cái, thì thào nói: "Vô độc bất trưởng phu." "Lưu Sư Huynh, đây là to ngươi bức ta." "Mẹ kiếp, ngươi lại còn muốn giết cả nhà ta nữa phải không?" Trương Hổ. Ngươi muốn làm gì? Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Sấn lực thuật liền mất đi hiệu quả. Tên thanh niên họ Lưu trong nháy mắt lại có thể hoạt động bình thường. Nhưng lúc này, Trương Hổ đã sơ búa lên bổ xuống. Một thanh âm bén ngọt vang lên, Lưu Sư Huân không kịp né tránh, thân thể giãy mẹt vài cái rồi bất động. tay búa trong tay Trương Hổ rơi xuống đất, đờ đẫn nhìn thi thể đầy máu trước mắt. Vương Lâm cứng người đứng im. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thi thể đầy máu. Một lúc sau, hắn cố gắng mở miệng. "Trương Hổ, ngươi..." Trương Hổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nét mặt hắn nhăn nhó, sửt trợn nói: "Vương Lâm, ngươi cũng đã thấy ta cũng không muốn giết hắn." Nhưng hôm nay, nếu không có ngươi thì ta đã bị hắn giết chết. Tất cả đều là do hắn bức ta." Vương Lâm trầm mặc không nói. Trương Hồ hít một hơi thật sâu, lộ rõ vẻ kiên quyết. Hắn đi tới bên cái thi thể, rồi móc trong người Lưu Sư huynh ra một cái túi. Mở ra xem, bên trong túi có mấy trăm cái tiên phù sành cho đệ tử ký danh. Ngoài ra còn có một quyển sách Trương Hổ mở ra xem rồi nhét vào trong người. Sau đó, hắn tìm kiếm trong phòng một lúc liền thấy dưới giường có một cái hốc bí mật. Mở ra, bên trong có một cuộn giấy màu vàng. Trầm ngâm một chút, hắn xoay người nhìn Vương Lâm, mở miệng nói: "Vương Lâm, cái ân hôm nay Trương Hổ ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ta không thể ở lại Hằng Nhạc phái được nữa." Một khi bọn họ phát hiện ra tên này bị chít sẽ truy xét, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện ra ta. Mấy thứ này ta mang đi, còn cái tiên phù này để lại cho ngươi. Nếu không vì nó, cái tên họ Lưu này cũng chẳng nảy ra sát ý đối với ta. Nói xong, hắn đưa cuộn giấy vàng cho Vương Lâm. Vương Lâm vẫn không cầm lấy, thở dài, cười khổ nói: Ngươi, tại sao ngươi phải làm như vậy? Nếu ngươi không giết hắn? Trương Hổ nhướng mày, nói: "Vương Lâm, không cần phải nói tới việc này nữa. Mấy năm qua ta đã chịu đủ rồi. Nếu ngươi coi ta là bằng cứu thì hãy cầm lấy cái tiên phù này đi." Vương Lâm đành im lặng nhận lấy. "Vương Lâm, ta đi đây." Việc này không liên quan đến ngươi. Nếu môn phái có điều tra thì cũng chỉ nghĩ đến ta. Nhưng lúc đó ta đã rời khỏi Hằng Nhạc phái từ lâu rồi. Hừ, chiếu góc lớn như vậy, Trương Hổ ta cũng không tin cả đời chỉ là một tên đệ tử ý xanh. Nói xong, nét mặt Trương Hổ hết sức phức tạp, xoay người đi ra khỏi phòng. Tiên Nhị. Tác giả: Nhí Căn. thực hiện. Huất công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền 1. Thiếu niên bình thường. Chương 27. Tới chơi. Vương Lâm nhìn bóng lưng Trương Hổ khuất dần mà thở dài một tiếng. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cuốn giấy vàng mà trong lòng có chút buồn bã. Trương Hổ là bằng hữu đầu tiên của hắn ở hang nhạc phái, nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cái tiên phù này đúng là mối tai họa. Vương Lâm nhìn cuộn giấy vàng trong tay, nét mặt thay đổi. Hắn chợt phát hiện ra bề ngoài của nó so với Tam thân tiên phù không có gì khác biệt, nhưng trong nó ẩn chứa một lượng linh khí vượt xa Tam thân phù. Ngoại trừ điều đó, Từ bản thân nó còn toát ra một sự nguy hiểm. Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Mặc dù không biết vật này như thế nào nhưng hắn có thể khẳng định đó chính là một bả bối. Do dự một chút, Vương Lâm liền tất cuộn giấy vàng vào trong người. Nhìn thi thể đang nằm trên mặt đất, hắn thầm than một tiếng. Nếu không xử lý cái thi thể này thì với tốc độ của Trương Hổ sẽ không thể trốn được sự truy sát của môn phái. Cũng may không gian trong túi trữ vật cũng đủ cho một cái thi thể. Sau khi lau sạch vết máu trong phòng, Vương Lâm liền lặng lẽ đi vào trong núi. Sau khi tìm được một cái khe núi, hắn liền ném cái thi thể xuống đó rồi đi về phòng. Lúc này Hắn cũng chẳng nghĩ về chuyện của Trương Hổ nữa mà lấy tiên phù ra xem xét một cách cẩn thận. Vừa mới nhìn tiên phù cũng chẳng khác gì những cái tham thân phù mà đám vệ tử ký danh vẫn dùng. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, Vương Lâm liền phát hiện ra, từ chất liệu cho tới màu sắc, nét bút đều hoàn toàn vượt qua người bình thường. Vương Lâm biết tiên phù một cái, sau đó hơi trầm ngâm. Hắn cũng không biết được tiên phù này có tác dụng như thế nào. Nhưng từ sau khi tùy tiện uống hạ lộ thủy suýt chết, hắn đối với mấy thứ đồ của tiên nhân đều hết sức cẩn giác, không dám sử dụng một cách bừa bãi. Hơn nữa, từ trên cái tiên phù còn có một hơi thở nguy hiểm nên khiến cho hắn hết sức cẩn thận. Do dự một chút, hắn cất tiên phù vào trong túi trữ vật để dành sau này tìm hiểu. Sau đó, hắn liền lấy cái hạt châu thần bí ra, tiến vào không gian mộng cảnh. Tuy nhiên, lần này hắn cũng không đặt hết tinh thần vào việc khổ nạn mà dành một ít thời gian tu luyện sẵn lực thuật. Từ lúc sử dụng dẫn lực thuật đối với Lưu Sư Kinh, hắn cảm thấy nó có chút tác dụng. Đầu tiên hắn sử dụng hình nhân làm đối tượng để luyện tập. Hắn cố gắng thi triển sẵn lực thuật cách không nâng hình nhân lên. Hình nhân rất nhẹ nên sau khi thử mấy lần, cuối cùng hắn cũng thành công nhấc được hình nhân lên. Có được một lần thành công, hắn liền lặp lại từ đầu. Suy nghĩ của Vương Lâm rất đơn giản. Hắn cho rằng dẫn lực thuật nếu có thể tu luyện đến mức tùy tâm sở dục, mười lần thành công cả mười thì cho dù uy lực của nó không lớn lắm nhưng vào thời điểm quan trọng cho dù không dùng được cũng chẳng sao. Hắn thầm tính toán một chút. Với trạng thái cơ thể hắn lúc này xác suất thành công chỉ khoảng 3 đến 410 phần trăm, chưa đạt được yêu cầu của bản thân. Thời gian trong mộng cảnh trôi qua rất nhanh. Bất tri bất giác, Vương Lâm đã trở lại với thực tại. Hắn cũng không để lãng phí thời gian. Sau khi mở mắt ra liền uống một ngụm nước suối rồi ngồi xuống bắt đầu thổ nạt. Đợi cho đến khi linh khí toàn thân xung túc, hắn liền hít một hơi thật sâu, rồi nhớ tới nội dung của Tam Thiên Ngưng Khí. Trong Tam Thiên Ngưng Khí ngoại trừ một phố tầng tâm pháp ra, còn lại có ly hai câu khẩu quyết quan trọng. Hai câu khẩu quyết đó mới chính là điểm quan trọng nhất của việc ngưng khí. Ngưng khí thì tổng tổng có 15 tầng. Ngoại trừ tầng thứ nhất ra không cần phải tu luyện mà thành thì 14 tầng còn lại đều cần phải có khẩu quyết để khai phá Như hắn bây giờ tu luyện xong tầng thứ nhất của ngưng khí thì nếu không có khẩu quyết để mở ra tầng thứ hai Thì cho dù hắn có được tâm pháp của tầng thứ hai cũng không thể tu luyện được mà chỉ dầm chân ở tầng thứ nhất thôi Vương Lâm nhiên lặng mặn niệm khẩu quyết Linh khí toàn thân hắn lập tức có sự biến hóa Ban đầu, sự biến hóa vô cùng nhỏ, nhưng thời gian càng lâu, sự biến hóa xảy ra càng mạnh. Cuối cùng nó trở nên cuồn cuộn chảy trong cơ thể hắn. Từ từ, linh khí trong cơ thể dường như không đủ. Chúng bị đứt quãng chảy đến các nơi tạo thành những cảm giác chua xót, tê dại, rướm đau nhức. Vô phú cảm giác xuất hiện trong lòng khiến cho hắn cảm tưởng cơ thể bị đột thủ hàng ngàn lỗ. sau đó được linh lực tái tạo lại. Trong Tam Thiên Hung Khí, tại một số điểm quan trọng có một câu nói: "Tẩu huyết mở ra mỗi tầng thì thiên tư, linh khí kỳ ngộ có tác dụng quan trọng. Có người có thể một lần đã thành công, nhưng có người phải mất 10 lần, 100 lần." Một lúc sau, tất cả các loại cảm giác chậm chậm biến mất. Thân thể Vương Lâm đầm đìa mồ hôi. Linh khí trong cơ thể không còn sốt lại một chút nào. Tuy nhiên, Vương Lâm từ Tam Thiên Ngưng khí cũng hiểu được cảm giác đó chỉ diễn ra một chút, khi ngồi xuống liền trở lại bình thường. Mặc dù không thành công mở được tầng thứ 2, nhưng Vương Lâm cũng chẳng hề tức giận. Lần này, hắn cũng chỉ thử một chút mà thôi. Sự thật đã chứng minh linh khí trong cơ thể hắn chưa đủ để mở ra tầng thứ 2. Tổ sao Phi hắn cũng chỉ mới tu luyện được tầng thứ nhất. Vì thế mà hắn cũng không vội. Cùng lắm thì hắn cứ tu luyện tầng thứ nhất đạt tới đỉnh phong rồi mới mở ra tầng thứ hai. Khi đó, xác suất thành công chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Có suy nghĩ đó, Vương Lâm lại bắt đầu quá trình tu luyện. Linh lực trong cơ thể hắn dần được tích lũy. mà trấn lực thuật cũng ngày càng trở nên thuần thục. Khẩu quyết để mở ra tầng thứ hai đã được hắn thử rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có một lần thành công. Nửa tháng trôi qua, tương đương với 3 tháng trong mộng cảnh. Lúc này, Vương Lâm đang ngồi thổn nặc trong lúc chờ đợi mộng cảnh không gian mở ra. Hắn liền do dự một chút rồi mặt niệm khẩu quyết mở ra tầng thứ hai. Hắn cũng chẳng nhớ được bản thân đã thử bao nhiêu lần. Mỗi một lần lại khiến cho linh khí trong cơ thể tiêu tán toàn bộ mà vẫn không thành công. Một lúc sau, Vương Lâm uể oải ngẩng đầu. Linh khí trong cơ thể tiêu tán toàn bộ. Hắn cười khổ nói, lại thất bại một lần nữa. Mở ra tầng thứ 2 quả là quá khó. Đột nhiên, nét mặt hắn thay đổi. Hé mặt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Vương sư đệ. Ra ngoài mau. Một thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa phòng vào. Thanh âm đó có chút quen thuộc đối với hắn. Vương lâm liền đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy một thanh niên khoảng chừng 27-28 tuổi đang đứng ngoài cửa. Hát y. Vương lâm sực nhớ ra thân phận của đối phương. Ngày đó, chính người này đã tiếp đón hắn cùng với vương Trác, vương Hạo. Cũng chính gã đã đưa phủ thân của vương Lâm lên vách núi để tìm hắn. Có điều vương Lâm vẫn nhớ khi đó đối phương mặt bạch y, nhưng mới có mấy tháng, không ngờ người ta đã đổi thành hắc y. Hắn chợt nhớ tới ngày đó trong lúc kiểm tra, Tam sư Huynh Nhận Vương Hạo làm dược đồng đắc từng nói bản thân tu luyện tới thời điểm quan trọng. Vì vậy mà trưởng môn sợ ảnh hưởng tới tu luyện của hắn nên ship người thay hắn phụ trách kiểm tra. Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Âm Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudidiocuyen.org quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 28 Tạp vụ từ Hắc Bạch Hồng Hắc Ý tượng trưng cho một người có thực lực rất cao. Hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương vì vậy cung kính nói: "Vương Lâm tham kiến Trương Sư Huynh, chúc mừng sư huynh đạt được Hắc Ý." Thanh niên Hắc Ý liếc nhìn Vương Lâm một cái, nét mặt hơi giãn ra, nói: Thành công tiến vào tầng thứ 5 của Ngưng Khí Kỳ cũng có chút quan hệ với ngươi. Nếu không phải trong lúc tìm người phát hiện được canh phong nhãn kia thì ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy." Vương Lâm ngẩn người hỏi, "Trương sư huynh, hấp lực của phong nhãn trên vách núi còn có thể trợ giúp tu luyện hay sao?" Hạ Dĩ Anh niên gật đầu, nói, trờ đến khi ngươi đạt tới đỉnh phong của tầng thứ tư, khi tu luyện khẩu quyết mở ra tầng thứ năm thì đi vào trong đó. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết hiểu quả của nó như thế nào. Nói xong, hắn lại nhìn Vương Lâm rồi nói tiếp: "Vương sư đệ, thiên tư của ngươi thấp kém vốn không thể được chọn. Nhưng bây giờ, ngươi đã trở thành đệ tử nổi môn thì càng phải cố gắng tu luyện." Ta thấy lúc này trong cơ thể ngươi một chút linh khí cũng không có. Hiển nhiên là ngay cả tầng thứ nhất của nguyên khí gì cũng chưa đạt được. Con lẽ trong số tất cả đệ tử nổi môn chỉ có mình ngươi là không đạt tới tầng thứ nhất. Vương Lâm ngẩn người, nhưng ngoài mặt thì vẫn điểm một nụ cười, nói: "Lời sư huynh dạy bảo ta xin ghi nhớ. Nhất định ta sẽ cố gắng tu luyện." Nói xong, hắn lảng sang chuyện khác, hỏi: "Không biết Trương sư huynh tới đây là có chuyện gì?" Hạ Y thanh niên khẽ cười nói: "Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng." Tên đệ tử ký xanh ở chỗ tạc vô mị mất tích. "Có người thấy ngươi hôm đó đi ngang qua đó nên ta đến hỏi một chút." Vương Lâm vẫn thản nhiên cười nói: "Việc này tiểu đệ có nhớ." Bình thường Tiểu Đề cũng không có đi qua chỗ tập vụ. Nhưng nửa tháng trước, Tiểu Đề có đi qua đó bị tên đệ tử ký xanh suất ngôn linh tinh nên giận quá xáo hắn hắn một chút. Con lẽ, hắn sợ Tiểu Đề tìm tới gây phiền toái nên bỏ xuống núi rồi. Trương sư hiên gật đầu, mỉm cười nhìn Vương Lâm, nói: Một tên đệ tử ký xanh cũng chẳng có gì quan trọng. Hôm nay ta đến đây là có một chuyện. Sau khi trưởng môn cùng với mấy vị sư thúc thảo luận với nhau liền cho rằng chỗ tác vụ không nên giao cho đệ tử tí xanh. Vì vậy, bọn họ muốn ship một đệ tử nổi môn ở đó phụ trách. Nhưng tất cả đám đệ tử nổi môn đều không muốn đi vì phải tu luyện. Vương Lâm cười khổ nói: "Tiểu đệ hiểu rồi. Công việc đó là để dành cho tiểu đệ." Trương Sư Huân mỉm cười, gật đầu nói: "Ngươi thu ship một chút rồi tới đó luôn hôm nay. Bây giờ ở đó rối tinh rối mù, tốt nhất là ngươi nhanh chóng tới đó chỉnh đốn lại." Nói xong, hắn ôm quyền với Vương Lâm rồi, giẫm chân một cái, một thanh tiểu kiếm lập tức xuất hiện. Hắn giẫm lên thanh tiểu kiếm hóa thành một luồng ánh sáng trong nháy mắt liền biến mất. Nét mặt Vương Lâm lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn không hề muốn tới chỗ của Tạp Vũ. Nơi đó có quá nhiều người nên rất dễ bị người ta phát hiện bí mật của bản thân. Hơn nữa, công việc ở đó rất nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời gian tu luyện. Nhưng lúc này lại không thể không đi. Vì vậy hắn buộc kiềm chế, về phòng sắp xếp hành lý rồi đi tới chỗ Tạp Vũ. Sau khi tới đó, hắn thầm quyết định bản thân không thể ở lại vị trí tạm vô này quá lâu. Tạm thời bây giờ cứ làm thế nào cho tất cả đám đệ tử ý xanh cùng yêu cầu với trưởng môn đổi người là hay nhất. Sau khi quyết định như vậy, Vương Lâm liền thu dọn căn phòng của tên họ Lưu. Cuối cùng, trong phòng ngoại trừ giường và bàn ghế, tất cả những đồ vô dụng đều bị hắn ném hết ra sân. trong khi đang thu dọn có một vài tên đệ tử lục tục đi tới. Sau khi bọn họ nhận được tin Vương Lâm tới đây tiếp quản, liền cảm thấy bất an. Nhất là mấy người ban đầu hay châm chọc Vương Lâm làm càng thêm hồi hộp. Bọn họ cố tính muốn tới giúp Vương Lâm thu dọn. Nhưng sau khi bị hắn trừng mắt một cái liền ngoan ngoãn đứng im trong sân. Thu dọn xong, Vương Lâm từ từ lấy một cái ghế ra ngồi xuống. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hơn 100 tên đệ tử ký xanh trước mắt. Hắn biết số lượng đệ tử ký xanh của Hàng Nhạc phái nhiều lắm. Ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Ngươi từ nay về sau sẽ đảm nhận đốn củi, mỗi ngày 500 cân. Vương Lâm tùy ý chỉ một người. Hắn nhớ rõ người đó đã từng rè biểu sau lưng mình. Người đó ngẩn người, sau đó cầu xin, nói. Vương sư huyên, trước kia ta chỉ ở trong bếp, chỉ biết làm bữa ăn. Làm sao có thể đốn quỷ? Vương lâm trởn mắt, hử một tiếng, nói. Gia tăng thêm số lượng, mỗi ngày một ngàn tân. Đối phương nghe thấy thế liền quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói. Vương sư huynh, mong huynh thương xót, ta biết mình sai rồi. Ban đầu không nên cười nhạo huynh, nhưng huynh cũng không nên lấy việc công mà báo thù riêng như vậy. Một ngàn cân làm sao ta có thể làm được? Tất cả những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng biết Vương Lâm sẽ gây khó dễ, nhưng cho dù thế nào họ cũng không thể ngờ được hắn lại có ý định trả thù. Một số người trong đó cảm thấy bất mãn lập tức la hét. Mọi người đừng nghe hắn. Bọn ta sẽ đi tìm trưởng lão để trưởng lão làm chủ xem Vương Lâm đúng hay sai. Đúng thế. Chúng ta đi tìm trưởng lão xin đổi một đệ tử nổi môn khác phụ trách nơi đây. Nếu ngài không chịu, chúng ta cứ ủy đó xem thế nào. Mọi người đừng có ngu ngốc để cho Vương Lâm cảm thấy đắc chí như vậy. Hắn chẳng nghĩ lại xem nếu không phải bản thân tự sát thì làm sao có thể tiến vào môn phái. Thanh âm càng lúc càng ồn ảo. Cuối cùng 8, 90 người cùng nhau bỏ đi. Bọn họ đi thẳng về hướng tránh viện. Trên đường đi bọn họ la hét đòi lấy một sự công bằng bởi Vương Lâm không muốn cho bọn họ một con đường sống. Vương Lâm nhàn nhã ngả người, dựa vào vế, không hề có ý ngăn cản. trong lòng hắn đang mong những người đó có thể thành công khiến cho trưởng môn phẫn dữ, đổi lấy một người khác để cho hắn có thời gian tu luyện. Những người còn lại cũng đang do dự. Mặc dù bọn họ cũng muốn bỏ đi nhưng trong lòng lại sợ nếu việc không thành mà còn bỏ đi thì chắc chắn sẽ đắc tội với Vương Lâm. Vương Lâm cũng không nóng nảy, chờ đợi kết quả từ chính viện. Một lúc sau, đám đệ tử ký xanh quý đầu ồ dú lục tục đi về. Lúc này, bọn họ không còn la hét nữa, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng, trầm mặt không nói. Vương Lâm nhìn nét mặt bọn họ biết ý muốn của mình không thành nên cảm thấy thất vọng. Hắn thầm nghĩ có lẽ phải làm mạnh tay hơn một chút. Hắn bĩu môi, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói: Lúc đầu các ngươi dám chây bai đằng sau lưng ta, nhưng để ta nghe được. Hôm nay quả là ta muốn trả thù. Nếu bất mãn có thể đi tìm trưởng lão. Nếu ai có thể đuổi ta đi khỏi chỗ tạp vụ này, ta xin cảm ơn. Vương sư huynh, mong ngươi hãy bỏ qua cho chúng ta. Một tên đệ tử lập tức mở miệng cầu xin. Đúng thế, Vương sư huynh Lúc đầu chúng ta là những con chó bị mù. Mộng sư huynh tha cho chúng ta. Vương sư huynh. Lúc đầu bọn họ đều nói sư huynh nói vậy. Nhưng ta vẫn tin huynh, ta. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org. Quyển 1. Kiêu niên bình thường. Chương 29. Săn tới tận cửa. Chưa kịp để người đó mở miệng, bên cạnh đã có người tức giận mắng. "Triệu Tiểu Nhị, lúc nãy ngươi mặt to lắm mà. Vương sư huynh, huynh đừng nghe hắn. Lúc nãy hắn mắng ên hết sức khó nghe." "Triệu Tiểu Tâm, ta là ca ca của ngươi. Ngươi đúng là ăn cây táo rào cây sum." Lát nữa về phòng xem ta xử ngươi thế nào." Triệu Tiểu Nhi biến sắc, hổn hển nói: "Cái ngày vốn là vì nghĩa mà không bận đến tình thân. Vương sư huynh, mong huynh thương tình cho ta một việc gì đó đơn giản." "Vương sư huynh, huynh đừng nghe lời huynh để bọn họ. Hai người bọn họ vốn vẫn kẻ sướng người họ như vậy." Tất cả mọi người ở đây ai cũng có nói không nhiều thì ít. Sư huynh, thực ra chỉ có ta là từ đầu đến giờ vẫn chưa mắng huynh một câu nào. Vương sư huynh, sư muội từ nhỏ thân thể đã không được khỏe lắm, vốn không thể làm những việc đòi hỏi cần nhanh nhẹn. Để cho ta mỗi tối tới đấm lưng cho huynh có được không? Một nữ đệ tử có chút nhăn sắc nói. Trong số đệ tử ký xanh của Hằng Nhạc Phái, nữ đệ tử cũng không có nhiều lắm, chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 1 phần 10. Dù sao thì trong thi kiểm tra nhị lực, nam nhân vẫn chiếm lưu thế. Do có ít nữ đệ tử nên rất được lưu ái. Thậm chí nếu có một chút thiên phú còn có thể trở thành nổi môn đệ tử được lưu tiên. Lúc này, nữ đệ tử đó liếc mắt một cái với Vương Lâm, nói: "Sư huynh, Lúc trước Lưu sư huynh không để cho ta phải làm gì cả, chỉ cần mỗi tối tới đây hầu hạ một chút là được. Đệ tử khí xanh có bao nhiêu tỷ muội ta đều biết, để đến tối ta dẫn các nàng tới đây gặp sư huynh có được không? Tất cả mọi người ai cũng tranh nhau nói với Vương Lâm, tuy nhiên không có người nào dám mở miệng nói vậy. Nghe được một lúc, Vương Lâm không nhịn được nữa, quát: Tất cả im miệng lại cho ta Ôm ào cái gì Nói xong Hắn chỉ một người mở miệng nói Ngươi Một ngày nấu hai mươi an nước Nếu không đồng ý Thì cứ đi tìm trưởng lão Thân thể kẻ đó khẽ Xuân lên một cái Đang định mở miệng Nhưng mắt nhìn thấy nét mặt vương Lâm mất đi sự kiên nhân Liện nở nộ cười Vội vàng gật đầu Ngươi giặt quần áo Một ngày phải giặt cho xong 500 cân. Nếu không đồng ý thì cứ đi tìm trưởng lão. Người bị chỉ nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh. Miệng hắn lẩm bẩm nói: "500 cân. Đó là quần áo của cả môn phái. Người quét dọn vệ sinh trong cả môn phái. Vẫn là câu nói đó. Nếu không đồng ý thì cứ đi tìm trưởng lão." Ngươi đi vệ sinh nhà xí. Nếu ta còn thấy trong đó có một con chuột thì ngươi không cần phải kêu nữa. Ngươi đi hái thuốc. Mỗi ngày 500 cân. Nếu dám trộn cỏ vào đó lừa ta sẽ bị đánh gãy chân trục xuất khỏi môn phái. Những người trước đó tuy nói công việc nhiều nhưng vẫn có thể làm được. Nhưng người này thì hai chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Tất cả đám đệ tử ký xanh cùng lộ vẻ mặt cương xót. 500 cân dược thảo chỉ sở trong cả vùng núi rừng của hàng nhạc phái cũng không có nhiều đến thế. Vương Lâm cứ sửa theo trí nhớ về những người lúc đầu trăn trọc mình mà chỉ ra. Miệng hắn cứ vậy tùy ý mà sắp xếp công việc. Một lúc sau cuối cùng cũng xong tất cả. Lúc này hắn thầm nghĩ trong lòng rằng tất cả những việc đó chắc chắn không thể xong. Ngoài trừ đi tìm trưởng lão, bọn họ không còn phương pháp nào khác. Nếu như đám sư bá đó vẫn không nói gì thì cứ làm rối lên thêm chút nữa cho mọi người biết rằng để ta ở đây là một sai lầm lớn. Nghĩ tới đây, hắn chỉ vào một người có khuôn mặt thư sinh, nói: "Ngươi là người may mắn nhất." Công việc của ngươi rất đơn giản. Lập cho ta một cây danh sách lễ vật. Người nào tháng nào tặng ta cây gì đều cho ngươi cất giữ. Mỗi tháng đưa đến cho ta một lần. Nếu có lòng tham, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi môn phái. Người kia nghe vậy vui mừng, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Dập đầu cam đoan rằng mình sẽ nhớ không lầm. Tất cả đám đệ tử ký sanh đều trởn mắt há hốt mồm. trước kia, tên họ Lưu vẫn che giấu việc này. Nhưng nay Vương Lâm lại nói thẳng ra rằng mình muốn nhận hối lộ. Lập tức có một tên đệ tử ký xanh bước ra, lấy trong người một cái tham thân tiên phù, hai tay giơ lên, nói: "Vương sư huynh, ta có chút quà nhỏ muốn biếu huynh." Vương Lâm ừ một tiếng, sau đó cất vào trong người, nói: "Vừa rồi cho ngươi làm việc sĩ." Nấu nước. Mỗi ngày hai mươi an lớn. Người nọ vội vàng nói trong mắt có chút hồi hộp. Mỗi ngày năm an. Vương Lâm chậm rãi nói. Người đó nghe thấy vậy vui mừng. Vội vàng nói cảm ơn. Có người mở đầu lập tức có người tiếp theo. Lúc này, Vương Lâm chợt đứng dậy, nói. Được rồi. Tặng lễ cũng phải tuân theo quy tắc. viết lên giấy công việc mình đang được sao và công việc mình muốn làm. Nói xong, hắn cũng chẳng quay đầu lại đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Tất cả những người đứng đó đều thở ngắn thở dài, ánh mắt lộ vẻ tức sẫn. Trong đầu ai cũng thầm nguyền rủa Vương Lâm, nhưng chẳng có người nào đủ can đảm nói ra bằng lời. Sau đó cả đám đều lục tục bỏ đi. Đợi sau khi mọi người đi hết, Vương Lâm liền ra khỏi phòng, đi xem xét khu vực tạp vụ một lượt. Cuối cùng, hắn tìm thấy một gian phòng ở trong chỗ hẻo lánh để những đồ đạc linh tinh. Diện tích của gian phòng này cũng không rộng. Sau khi xem xét một lúc, mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cũng tạm coi đây là một chỗ bí mật cũng được. Hắn liền quét dọn một vị trí trống rồi khóa trái cửa phòng lại. khoanh chân ngồi xuống, tiến vào mộng cảnh không gian. Thời gian thấm thoắt trôi qua. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã làm quản sự ở đây được 2 tháng. Trong 2 tháng này, ngoại trừ một vài ngày hắn phải sắp xếp công việc cho đám đệ tử ký xanh ra, thời gian còn lại hắn dành hết cho việc tu luyện. Đối với công việc của đệ tử ký xanh cơ bản là hắn mặc kệ. Nếu có việc gì Hắn hừ lạnh một tiếng, người ta liền ngoan ngoãn đem tiên phù ra cho hắn. Vương Lâm ở đây 2 tháng quá trình tu luyện luôn bị đám đệ tử ý xanh các đức. Hắn cũng không thể đoán các vị sư bá và trưởng lão nghĩ như thế nào. Mình đã làm như thế rồi mà vẫn không đổi người khác tới.